trương một cấp đoạn năng lượng bốn người luyện chế cửu phẩm huyền đan cùng lúc tại vị trí chủ vị dược đan nhìn dị tượng trên bầu trời sắc mặt không giấu được nét cổ quái với nhãn lực của lão thì sao không biết bốn người này đang phân tải cao thấp người khác thì hắn có thể không nhận thức chứ vận hỏa trưởng lão thì hắn biết rất rõ thuật luyện đan của lão này tuy cao nhưng để luyện chế được cửu phẩm huyền đan xác suất thành công không vượt quá hai thành Hơn nữa, để luyện chế cửu phẩm huyền đan thì cần phải thu lạp một cái nguồn năng lượng tiên địa vô cùng kinh khủng Mà năng lượng tiên địa trong không gian của dược tộc tuy tương đối lồng đậm Nhưng khó có thể nào cung ứng cho đủ cả bốn người cùng luyện chế cửu phẩm huyền đan Dựa theo đánh giá của hắn, tiên địa năng lượng trong phương viên ngàn dặm của dược sơn Chỉ miễn cưỡng có thể cung cấp cho việc cung ứng luyện chế một viên cửu phẩm huyền đan mà thôi Cửu phẩm huyền đàn trên đại lục này chỉ có vài viên Nó có phải luyện chế một cách dễ dàng như vậy được Dược Đan khẽ lắc đầu Trong lòng hắn vốn không tin sẽ có người luyện chế thành công Cho nên kết quả cuối cùng cũng là Xem như là bất phân thắng bại Đương nhiên đây là do hắn có nhãn lực tinh tế Mới có thể nhìn ra vấn đề này Những người còn lại thì không đủ nhãn lực như thế Bởi vì Vậy nên từng người hiểu rõ sự rung động cùng với hưng phấn nhìn chăm chú lên bầu trời như thể dị tượng do luyện đàn là việc kiếm có trên đời nơi bàn tiệc dược lão cũng thoáng câu mày mặc dù lão biết trước là khi tới dược tộc tiêu viêm đã nhận được từ đàn tháp đại trưởng lão một cái quyển đan phương luyện chế cửu phẩm huyền đan nhưng mà lão không nghĩ tới việc tiêu viêm lại quyết định luyện chế nó trong lần thi đấu này cửu phẩm bảo đan cùng với huyền đan tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng khác biệt như trời với đất Tại phiến đại lục này, luyện dược sư có thể luyện chế ra cựu phẩm bảo đan tuy ọt nhưng không phải khó kiếm Còn luyện chế cửu phẩm huyền đan thì ít nhất trong trăm năm đổ lại đây tất cả dược đảo chưa từng nghe thấy có ai luyện chế thành công được nó Điều này nói rõ việc luyện chế cựu phẩm huyền đan là vượt việc khó khăn đến mức nào Ở phía chân trời xa xa, năng lượng thiên địa điên cuồng tập hợp Sau đó ngưng tụ thành bốn đạo lòng quyển phong khổng lồ Mỗi một đạo đều thông tới một cái hòa định khác nhau Cùng điên cuồng hấp thù năng lượng mà chút vào bên trong bốn cái hòa định đó Bốn người đồng thời điên cuồng hấp thù năng lượng Khiến cho những người ở Có mặt trên quảng trường Đều có cảm giác đấu khí trong bản thân Đều dần trở lên bạo loạn Hơn nữa có dấu hiệu phá thể Nên trong lòng cả đám đều là sợ hãi vô cùng Ai lấy đều nhanh chóng lùi một khoảng cách khá xa Nếu không thì đấu khí bọn họ vất vả tu luyện được sẽ bị bốn cái đạo cuồng phong này hất nạp. Đến lúc đó thì thực sự là có muốn khóc cũng khóc không nổi. Dị tượng trên bầu trời diễn ra liên tục trong thời gian gần 3 ngày. Trong 3 ngày này không ai có thể được tính là có bao nhiêu năng lượng hấp dạp. Điều duy nhất mà mọi người có thể cảm nhận là thiên điện năng lượng xung quanh đã dần mỏng manh hơn rất nhiều. Ngay cả đám dược liệu được trồng xung quanh quảng trường nhất thời có hiện ra tình trạng khô hiếu năng lượng của chúng đã bị cường hành, hấp thu sạch sẽ. Cựu phẩm huyền đan vốn được coi là thần vật do con người tạo ra, nhưng mà nguồn năng lượng cần để cho nó thành hình lại khủng bố đến nỗi rất nhiều cương giả đấu thánh phải kiếp sợ. Ngày trước, trong một cái bản cổ thư đã từng ghi nhận khi cựu phẩm huyền đan xuất thế, thì trong phương viên ngàn dặm xung quanh mơ hồ biến thành vùng đất chết bởi vì năng lượng đều bị viên cửu phẩm huyền đàn đó hấp thu cạn sạch. Cũng chính vì vậy mà khi đàn dược xuất thế, nó mới có được linh trí kinh người. Đương nhiên là có thể đạt được tận thứ như đàn tháp lão tổ, thì lại là vô cùng khó khăn. Đàn tháp lão tổ sau khi hình thành đã gặp được kỳ ngộ, nên mới dung hợp được bộ phận linh hồn của chủ nhân. Do đó mới xuất hiện tình trạng biến dị, lại trải qua hơn ngàn năm tu luyện mới đạt đến tình trạng ngày hôm nay. Vì thế mới nói, hắn chính là tồn tại độc nhất vô nhị. Việc đám dược liệu trở nên khô héo thì dù dược tộc có đau xót cỡ nào cũng không thể làm được gì. Một số trưởng lão dược tộc tranh thủ thời gian, nhanh chóng đem một số dược liệu tương đối quý hiếm cất bên trong dược sơn, đồng thời bố trí vài tầng phong ấn lên trên. Nếu không làm vậy thì chờ đến lúc việc luyện đàn hoàn tất, e rằng phiến dược sơn này trở thành một cái bãi hoàng mạc rồi việc liên tục dằn giật năng lượng rằng có ước chừng 3 ngày đến trưa ngày thứ ba cả đám ở đây đột nhiên cảm giác năng lượng phong bạo gạo thét trên bầu trời bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngẩng đầu lên thì thấy bốn đạo lòng quyền phong khổng lồ lúc trước đã tiêu tán một cách lặng yên. Trong khi đó thì bốn cái dược định khổng lồ kích thước cỡ mấy trăm trượng lơ lửng trên bầu trời và giờ phút này lại phóng xuất ra năng lượng bắt động kinh người. có năng lượng ba động này khủng khiếp tới nỗi cho dù bốn người thiên viêm cũng không thể không hiện nên vẻ ngưng trọng trên gương mặt. Nếu 4 cái dược đỉnh này mà lột tung, thì những người ở đây đa số sẽ chết hết. Cho dù không chết cũng sẽ tránh không khỏi kết cục bị trọng thương. Thiên địa năng lượng trong phương vi ngàn dặm đã bị hấp tù tới mức không còn chút gì. Dực đàn dơ tay chụp vào một cái khối không khí trước mặt, lắc đầu một cách bớt hắc dĩ. Hiện tại năng lượng bên trong không khí đã mỏng manh đến mức đáng sợ. Bây giờ mà Muốn thiên địa năng lượng khôi phục lại sự lồng đậm như lúc trước Thì ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể có được Thiên địa năng lượng không đủ dùng Luyện đàn thất bại rồi Rất nhiều trưởng lão dược tộc cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười Quá trình đàn dược thành hình Mới đi được một lửa quãng đường Nhưng mà hiện tại thì thiên địa năng lượng của phương viên ngàn dặm Đã bị hập tù gần như cạn kiệt Đã không còn đủ để duy trì tiếp tục cho việc luyện đàn nữa rồi Linh hồn Cấp bậc thiên cảnh đại viên mãn Chỉ có thể giúp cho bốn người điều khiển Thiên địa năng lượng trong vòng ngàn sẵn mà thôi Đương nhiên nếu như linh hồn Có thể tiến vào cấp bậc đế cảnh Trong truyền thuyết thì sẽ là rất nhiều khác Lúc đó Họ sẽ có thể điều động Thiên địa năng lượng trong phạm vi xa hơn Ngay đồn trong thời kỳ viễn cổ Đã từng có một vị Siêu cấp cương giả đạt đến Cấp bậc đế cảnh linh hồn Khi đó thì hắn Chỉ dùng một cái ý niệm Đã có thể điều động năng lượng Gần nửa trông trâu Cấp bậc đáng sợ đó Nghĩ tới thôi Cũng cảm thấy Toát mồ hôi lạnh rồi Trên bầu trời Bốn người tiêu viêm vốn luôn nhắm chặt mắt Hiện cũng đã mở ra Mỗi người đều nhìn về phía đàn dược chưa tạo thanh hình của mình Mãi nhíu chặt chân mày Một khi đã không còn đủ thiên địa năng lượng Thì việc duy trì luyện đàn cũng không thể. Cho dù bọn họ là cường giả đấu thánh, số đấu khí cường đại cũng không đáp ứng được nhu cầu luyện đan. Xem ra lần này như trước không ai thành công được. Văn Hoài Trường Lão cười khổ, lẩm bẩm lắc đầu, ha ha, cái này thì chưa hẳn. Văn Hoài Trường Lão mới dứt lời thì hồn hư tự đứng cách đó không xa hiện lên nụ cười cổ quái trên gương mặt. Chỉ thấy hắn chợt biến đổi thủ ấn, sau đó vỗ mạnh lên phía trên họa đình ngay lập tức bên trong hỏa đình quán phóng xuất ra ba cột hắc viêm hỏa trụ. Ba đạo hắc viêm hỏa trụ nhanh chóng phóng tới khoảng không trước mặt ba người tiêu viêm điên cuồng xoay tròn, cuối cùng hóa thành ba cái hắc động, mang theo hấp lực điên cuồng thôn phệ. Ngay tức khắc năng lượng khổng lồ trong hỏa định ba người tiêu viêm trượt hóa thành vô số quang điểm bị hắc động Thôn phệ một cách sạch sẽ. Hồn hư tử người giám thấy cảnh tượng trước mặt sắc mặt ba người tiêu viêm trở nên âm trầm. Trong ánh mắt của bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc hồn hư tử lại to gan tới mức đánh chủ ý lên đầu ba người. Thần lồng lão nhân cùng với vạn hỏa trưởng lão cùng gầm lên một tiếng, sau đó phóng xuất ra sinh linh chi diễm. Cùng với cửu phong viêm đánh về phía hắc động. Nhưng đối với việc hai người công kích một cách mãnh liệt thì hắc động xoay tròn càng lúc càng nhanh. Lực thuân vệ bạo xuất ra đến nỗi thậm chí dị hỏa hai người thần nông lão nhân đều bị thuôn vệ một ít. Thấy việc ngăn cản không có hiệu quả. Sắc mặt hai người vạn hòa trưởng não trở lên có chút khó coi. Sinh linh trì diễm tuy rằng bài danh không thấp nhưng lại chỉ có tác dụng phụ trợ là chính. Còn vì vấn đề chiến đấu thực sự không có cách nào đối phó được với hư vô tôn viêm. Còn cửu phong viêm thì chỉ là bài danh thứ 10 trên dị hỏa bảng mà thôi. khoảng cách giữa nó và hư vô tôn viêm là khó có thể bù đắp được. Ha ha, dựa vào dị hòa của hai người mà muốn cản trở hư vô tôn viêm của ta thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hư tự cười to thành tiếng Ngay lập tức tiếng cười hắn tắt hẳn Sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi Ánh mắt vội vàng Nhìn về hắc động phía họa đỉnh của tiêu viêm Chỉ thấy một cái luồng họa mang Từ bên trong họa đỉnh lướt ra Sau đó liền hóa thành một cái họa anh Trên mặt họa anh hiện nên vẻ kinh thường vô cùng Nó vùng bàn tay nhỏ bé xuất ra một cái cột họa diễm màu vấn hồng Hấp lực thôn vệ do hắc động phát ra lập tức bị tịnh hóa đến mức không còn chút gì. Hư vô tu viêm có được tồn vệ chi lực và Tịnh Liên Như Họa lại có được tịnh hóa chi lực. Lúc là bình thường thì cả hai rất khó phân được cao thấp, nhưng hôm nay Tịnh Liên Như Họa của Tiệp Viêm lại có được Dị Hỏa chi linh, hơn nữa còn là Bổn Nguyên chi hỏa. Trong khi dị hỏa của hồn hư bất quá cũng chỉ là một cái đạo tự hỏa mà thôi cho dù không phải là một đạo tự hòa bình thường thì cũng không thể so sánh được với tịnh liên như hỏa do tiêu viêm hợp thành hồn hư tử đã tặng người tặng phần hậu lễ năng lượng bên trong dị hỏa này ta đành phải nhận lấy tiêu viêm nhếch miệng cười rồi đem hắc viêm của hồn hư tử tịnh hóa thành năng lượng thuần túy sau đó đem rót vào trong dược đỉnh ngay lập tức ánh sáng trên hỏa đỉnh càng trở nên rực rỡ mà hình thức ban đầu của viên đạn, của viên đan dược cũng càng trở nên thực thể hơn lúc trước. Tiểu tử này ở đẳng xa xa sắc mặt hồn hơi tử trở nên đặc biệt âm trầm. hắn không ngờ tới mình không những không tuôn phệ được năng lượng của phía tiêu viêm mà ngược lại còn bị tổn thất một đạo tự hỏa. vì vậy đành buông bỏ chú ý đánh cướp năng lượng từ phía tiêu viêm. tự hỏa hư vô tuôn viêm tuy rằng có thể đối phó được với dị hỏa của thần nông lão nhân và vạn hỏa trưởng lão nhưng xa xa không đủ đối phó với tịnh liên như hỏa của tiêu viêm hừ người đừng đắc ý quá sớm ánh mắt hồn hư tự loé lên đầy độc ác hắn cười một tiếng âm hàn hai tay chợt biến đổi tác động không ngừng tuôn phệ năng lượng trong hỏa đỉnh của thần thông thần nông lão nhân và vạn hỏa trưởng lão càng thêm điên cuồng phóng ra hấp lực tuôn phệ cường hành hấp thu năng lượng vào trong hỏa đỉnh của hắn Và lúc này thì hình thức ban đầu của đàn dược trong hòa đỉnh bắt đầu nhanh chóng trở lên ngương thực. Ánh sáng bên trong hòa đỉnh càng lúc càng rực rỡ. Hiện nhiên là đàn dược đang có xu thế thanh hình. Nhanh, chứng kiến màn này sắc mặt hồn hơ tự hiện nên vẻ vui mừng. Ngay lúc đó, hắn còn chưa được. Vui mừng bao lâu, một đạo họa diễm màu phấn hồng đột nhiên chậm rãi lướt tới. Sau đó hóa thành một cái họa anh đứng gần phía trên đỉnh đầu của... Hắn Đầu tiên là nó Hướng về phía hắn Biểu môi khinh thường một cái Sau đó tung ra một trường đánh bay nắp đỉnh Cuối cùng trong ánh mắt đỡ đẫn của hồn hư tử Trực tiếp nắm lấy viên đan dược trước thành hình Nhanh chóng như chớp chạy trốn ra ngoài Đây là người tự Đầu Tìm Vào chỗ chết Sau khi lầm vào ngốc chạy trong nghe mắt Thì hồn hơi tự liền cầm lên Một cái tiếng vang vọng khắp cặp Trên trời Trường 1561 đàn vũ biến hóa xảy ra hết sức đột ngột việc tiểu y xông vào bên trong hòa đình của hồn hư tử lấy đi viên đan dược còn chưa thành hình không chỉ khiến cho hồn hư tử nổi điên lên mà ngay cả bản thân tiêu viêm cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên hành động này của tiểu y thực sự không phải là chủ trương của hắn toàn bộ đều là do tiểu y tự ý làm ra trên quảng trường dược đàn cùng với phần đồng trưởng lão của dược tộc vô cùng kinh ngạc lát dao khuôn mặt cả đám đều chuyển co quáp bởi vì muốn cười nhưng phải khô sợ kiềm chế. Ai lấy điều không nghĩ tới, dị hỏa chi linh của Tiêu Viêm chẳng những không chỉ cướp đoạt năng lượng của hồn hư tử mà còn thâm hiểm hơn là trực tiếp cấp đi viên sổ đan bên trong Họa Định Quán. Đáng đời. Những hành động lúc trước của hồn hư tự đã chọc giận các vị trưởng lão Dực tộc, cho nên sau khi mọi người thấy hắn bị như thế đều hạ hê trong dạ, tập giọng thi thào bàn tán trên vị trí thụ vị, dực đàn cũng lâm vào tình trạng giỡn khóc giỡn cười mà lắc đầu, không nghĩ tới cuộc so tài về luyện đàn cuối cùng biến thành một hồi tranh cướp năng lượng. Tình huống này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. tiểu từ thúi này quả nhiên không đang hoang chút nào, dực lão cũng cười cười mắng yêu trong lòng. dù sao thì lão cũng không thể biết được việc này vốn không quan hệ gì với thiếu viêm. tất cả mọi người đều Mọi việc đều do Tiểu Y tự tung tự tác hành động Trên bầu trời dưới vô số ánh mắt nhìn trầm chú Tiểu Y chỉ lẽ lên một cái xuất hiện trước mặt tiêu Viêm rồi cười hắc hắc đầy ám muội Trên tay nó là một cái khối quang cầu thể tích còn lớn hơn cả nó Bên trong quang cầu lờ mờ trông thấy một đạo quang thải Có hình dạng thanh nghi Đó chính là viên đan dược chưa thành hình Của hồn hư tử tiêu Viêm ta thể hôm nay đèm người chặt thành trăm mảnh, cách đó không xa hồn nước tự điên cuồng gầm lên như sấm lồ. lúc lại khuôn mặt của hắn âm hàn đến mức tận cùng, đâu còn cái dáng vẻ khí độ lúc trước. hiển nhiên hành động tiểu y khiến cho hắn không giữ được bình tĩnh nữa. đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này trong đời. vất vả khổ sở lắm mới luyện chế ra số đát này, thế mà ngay cả hình dáng nó ra sao hắn còn chưa kịp nhìn, đã bị tiểu y cướp mất. Cơn giận này quả thật không cách nào khống chế nổi Theo tiếng gầm điên loạn của hồn hư tử Vô số đạo hắc viêm trào ra từ trong họa đỉnh Như phù thiền cái điệp Sau đó hợp lại thành một cái đầu hắc sắc họa lòng liên cuồng phóng về tiêu viêm Trong cái miệng khổng lồ của nó tràn ngập thôn vệ trí lực hồn hư tử Nếu như người đã thèm khát năng lượng như vậy thì lão phù tặng ngươi Hắc viêm họa lòng mới lướt đi Thì một phiến lục sắc họa hải Ở phía dưới đột nhìn Cuốn tới Trong mảnh họa hải đó vô số những đại thụ trọc trời Cơ hồ sinh trưởng trong ngáy mắt Sau đó đan vào nhau như đám dây leo Quấn quanh hắc viêm họa long. Thần nồng lão nhân Ngươi cũng dám đối đầu với ta Công kích quá sức bất ngờ Tùy không tạo thành bất kỳ tổn thương Với hắc viêm họa lòng Nhưng cũng khiến bị kiềm chế nạn. thấy tình huống như vậy thì sắc mặt hồ nữ tử lại càng trở lên khó coi hơn. Hắn nhìn về phía thần nồng lão nhân mà nói một cách cực kỳ băng lánh. Lão phù đã sống đến tương lai tuổi chưa biết sợ ai là gì. Đối lại người dối trá phản bội sư môn như ngươi. Nếu lão phù có năng lực cao hơn thì đã sớm đem người xóa sổ khỏi thế gian từ lâu rồi. Miễn cho những luyện dược sư khác phải mất mặt với ngươi đối diện với sự uy hiếp của hồn hư tử, thần nồng lão nhân chỉ cười lạnh trả lời. trong lời của lão lộ ra vẻ cực kỳ quyết liệt. chỉ bằng ngươi sao? lão ra họa nhà người thực sự chán sống. ta vốn còn chưa rộng ngó tới sinh linh chi diễm, Mà ngươi lại dám chủ động đối kháng với ta. ánh mắt hồn hư tử cực kỳ lạnh lẽo, âm hàn hắn nhếch miệng một cách cách kinh thường, sau đó nắm chặt tay lại, trời gầm lên, rồi sau đó quay cái miệng khổng lồ của nó về phía lục sắc hỏa hải. Ngay lập tức thôn vệ chi lực, liền tuôn ra một cách điên cuồng, trực tiếp thôn vệ cả phiến lục sắc hỏa hải vào cơ thể nó. Ô, nhưng mà khi hồn hư tự muốn thôn vệ phiến hỏa hải kia, đột nhiên lại có một cái hắc sắc lòng quyển phong, hùng hãn lao tới, đánh về phía thân thể hắc viêm hỏa long Lực đạo mạnh mẽ đến nỗi, khiến cho hắc viêm hỏa long bị trấn bay ra ngoài chỗ khác ngay lập tức. Vạn hỏa, chẳng lẽ dược tộc bọn người muốn đối địch với hồn tộc bọn ta sao? Lại một lần nữa gặp phải trở ngại sắc mặt hồn hư tự trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn em ánh mắt tưởng như có thể ăn tươi nuốt xấu người khác nhìn về phía vạn hỏa trưởng lão. Nó với giọng, tràn đầy sát khí. Do đấu vốn không phân biệt chủng tộc, chẳng lẽ lúc trước người có thể xuất thủ với lão phù, hiện tại lão phù không thể xuất thủ với người sao? Thật lực cười. Vạn hỏa trưởng lão vùng tay áo lên nói một cách hết sức mỉa mai, tốt, rất tốt. cái miệng hồn nữ tử kẽ giật giật một hồi, sau đó giận quá hóa cười thành tiếng. đôi tay hắn bởi vì cực kỳ giận dữ mà trở nên run lẩy bẩy, sâu trong đáy mắt lấp lẻ một đạo ác sắc họa diễm như độc sa vậy. ngay khi đạo họa diễm sắp sửa thoát ra từ trong đôi mắt hắn, hồn nữ tự lại tựa như nghĩ điều gì, trằn trở trong chốc lát, sau đó hắn trở lên bình tĩnh cười lạnh nói. Sợ vào hai người mà muốn ngăn trở ta sao? Hắn mới dứt lời thì đạo ác viêm họa lòng đột nhiên cuộn cuộn bạo suất trực tiếp cuốn lấy lòng quyện phong gió cửu u phong viêm biến thành. Hai quái vật khổng lồ đánh nhau điên cuồng trên bầu trời, họa vũ nóng bọc không ngừng sáng xuống từ trên không chung. Cũng may, những trận lão dược tộc sau tay thủ hộ mới khiến dược sơn không bị phá hủy. Ở phía xa xa, tiêu viêm nhìn thoáng qua ba loại sinh họa cuộn vào nhau thành một khối không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng thợ nông lão nhân và vạn họa trợ lão lại xuất thủ trợ giúp hắn, thành ra tên hồn hú tự kia quả thực bị rất nhiều người chán ghét. Thời gian không có nhiều lắm, trước tiên đem năng lượng viên sô đan này hút ra cái đã. Tầm từ tiêu viêm khẽ chuyển rời đến viên sô đan trước mặt, muốn luyện chế cựu phẩm huyền đan cần có một cái nguồn tiền điện năng lượng nhiều đến kinh khủng. Việc hiện tại hắn đã có viên sô đan của hồn hú tự thì xác suất thành công tăng đến mấy phần. Việc cấp lấy năng lượng của viên sổ đan đối với những luyện dược sư khác mà nói gần như là bất khả thi Bởi vì hai loại đan dược bất đồng thì chúng cũng có dược tính khác nhau. Khi đó tùy tiện đem nó chuộn chung sẽ khiến cho luyện đan bị thất bại. Nhưng vấn đề này chỉ là gây khó với luyện dược sư khác chứ không làm khó được tiêu viêm. Hắn có tịnh liên y hoạ, năng lực tịnh hóa vạn vật cho nên bất kỳ ý vật gì tiến vào cơ thể tiểu y cũng bị nó thích hóa thành năng lượng tinh tuần nhất, kể cả loại dược tính bất đồng kia. Tiểu Y ý niệm trong đầu tiêu viêm gã chuyện. Tiểu Y vốn có tâm thần tương liên với hắn, liền hiểu rõ phải làm gì, nó liền mở to cái miệng, rồi đem viên soda nuốt vào cơ thể. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng bắt đầu trào ra từ cơ thể tiểu y, đồng thời thân nó cũng nhanh chóng bành trướng hóa thành một hài đồng khổng lồ chừng trăm trượng lơ lửng trên bầu trời suy suy thân hình tiểu y càng ngày càng bành chứa thì quang đoàn bên trong thân thể nó càng ngày càng sáng cuối cùng hóa thành quang trụ khổng lồ bắn vào trong hỏa đỉnh năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong khiến những người quan khán cũng cảm thấy kinh sợ polimsi khi viên sôdan bị luyện hóa ngay lập tức hồn hư tự cảm ứng đôi mắt hắn trở lên đỏ như máu, gầm lên một tiếng dữ dội. thân hình nhanh như thiểm điện lướt vào bên trong hắc viêm hỏa long. ngay khi bàn thể hắn tiến vào, tinh đạo hỏa long kia trở lên phóng đại gấp mấy lần. chỉ cần long vĩ vừa mới hất lên một cái mạnh mẽ đem phiến, lục sắc hỏa hải cùng với hắc sắc long quyển đánh cho tan tành. thế hồn hư tử mặt đằng đằng sát khí phóng tới, tay viêm khẽ cười nhúm mẻ. hắn cong ngón tay búng ra, một đạo Hắc quang liền nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn Bắc Vương cái dậm mạnh chân Xuống hư không thân hình như một quả đạn pháo lao bầm ầm Với phía hắc viêm họa long Hai bên lựa chọn va chạm chính diện chính là Khiến cho chiến trường càng chiến linh kịch liệt hơn bao giờ hết Trong lúc tiêu viêm chuyện xuất ra Bắc Vương nhằm giữ chân hốn hư tử Thì quang đoàn trong cơ thể tiểu y dân trở nên ạm đạm, Cuối cùng hóa thành vô hình vô ảnh Hiện nhiên năng lượng của viên sổ đan đã bị tịnh liên y hòa Tiểu y tịnh hóa sạch sẽ dẫn nhập hết vào trong hoạt đỉnh của tiêu viêm. Còn chưa có đủ. Sau khi tuôn phệ xong sổ đan của hồn hơi tử. Năng lượng bên trong hoạt đỉnh trở nên sền sệt giống như dịch thể. Nhưng nó vẫn chưa... Vẫn giữ nguyên hình dạng như chưa có dấu hiệu. Ngừng kết thành hình. Trước tình huống đó đôi chân mạch tiêu viêm lại nhíu lại. Năng lượng để ngừng kết cựu phẩm huyền đan quả. Quá khủng bố rồi. tiêu viêm phiên sổ đàn này của Lão Phu đã bị hồn hư tự làm học mất Dược tính rồi, hôm nay Lão Phu tặng cho người Coi như là một lần phúc xuyên Nhưng rốt cuộc của cử phẩm huyền đam suốt đời Lão Phu sợ cầu có luyện chế thành công hay không Phải trông chờ bản thân ngươi rồi Trong khi tiêu biệm một lần nữa đau đầu vì vấn đề thiếu hụt năng lượng Thần nồng não nhân bên cạnh Cách đó không xa cũng nhận ra vấn đề quán Bàn tay Lão Phu lên một đạo quang đoàn ở bên trong dực đỉnh bay vút ra, bay về phía tiểu y đa tạ thần nông hiển bối tiểu viêm không giấu nổi vẻ vui mừng sắc mặt lập tức liền hướng thần nông lão nhân ung quyền đa tạ, ôi, hồn trăm năm rồi mà lão phu vẫn chưa từng nghĩ tới cử phẩm quyền đan xuất thế, lúc này đây coi như lấy bản thân mở mang nhãn giới đi, vạn hòa trưởng lão. <cười> Ở gần đó, nhìn thấy hành động của tận nông lão nhân, đến hơi chần chừ một lát cũng than nhẹ. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của trưởng lão dược tộc, lấy viên sổ đan từ bên trong dược đỉnh của mình ném về phía tiêu viêm. Đa tạ tiêu viêm nhìn thoáng qua vạn hoạ trưởng lão, trong lòng lúc lại tăng thêm một phần hào cảm rất nhiều đối với vị trưởng lão này của dược tộc. Sau đó, hắn cũng không rông dài mà đem hai viên sổ đan đưa cho tiểu y. Ngay lập tức, chúng hóa thành hai cột năng lượng quang trụ khổng lồ, xuất vào trong dược đỉnh tiêu viêm Sau khi hai nguồn năng lượng khổng lồ này rót vào, năng lượng bên trong hỏa đỉnh vốn từ trạng thái dịch thể liền bắt đầu tan ra, nơi trung tâm năng lượng dịch thể bắt đầu hóa thành một quan điểm nhỏ xíu, một cách chậm rãi, ầm, ầm, ầm. Sau khi quang điểm xuất hiện dưới chốc nát, bầu trời binh trên đang trong xanh bỗng đổi lên mây đen cuồn cuộn, bóng tối nhanh chóng bao phủ khắp biến thiên địa, cùng lúc đó là vô tận lôi đỉnh mẫu đen. Mang theo lực lượng hủy diệt âm ý như muốn xuyên thụng những tầng mây Âm, um, âm um, âm um. Những tiếng sấm chậm tấp Khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hoảng sợ Đàn lùi khủng bố thế này là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến trong đời Tại viêm ngẩng đầu lên Ánh mắt nóng bọc nhìn tạo lôi đỉnh mộ đen Trên trời, hắn vùng tay áo lên Nắp hỏa đỉnh liền bay ra chỗ khác Cùng với lúc đó Một cái đoàn hỏa diễm quang đoàn Theo giựt hương nồng đậm nhanh chóng tỏa khắp nơi, sau đó ngưng tụ thành vô số khỏa châu thể, màu sắc bất đồng, đến cuối cùng rơi xuống đầy trời, tựa như một cơn mưa đan dược vậy chứng kiến thần tích như vậy, trong lòng không ít những luyện dược sư ở đây cảm thấy rung động, vô cùng, không kìm được tâm thần mà quỳ xuống triều bái nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sực đan trên vị trí thủ vị cũng hít sâu một hơi sau đó, cả người hắn run dậy cứ lầm bậm mà nói một mình đàn vũ hằng huyền đan xuất trường 1.562 mượn ngọc đục đục một trời đàn lạp rơi xuống trên quảng trường khiến cho vô số tiếng vàng thành thúy vô cùng đàn lạp tuy không được coi như là đan dược nhưng sự hình thành của nó là do năng lượng tinh thuần ngưng tụ nếu phục dụng vào cơ thể sẽ có những cái lợi ích không nhỏ tiệm bím lúc này đang huyền phù giữa bầu trời mặc dù định lực của hắn không tệ nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ mừng như điên. đàn vũ hằng, Huyền đan xuất, câu nói hắn cũng từng nghe được, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến kỳ cảnh như vậy. thành công, thành công rồi, vươn tay ra tiếp nhận viên đan dược mà bàn tay tiêu viêm không khỏi thoáng run rẩy. kết quả này quả thực vượt qua giàng ngoài dự liệu quán. mặc dù với năng lực hiện tại của tiêu viêm muốn luyện chế ra một quả cửu phẩm quyền đan Sắc suất chí ít cũng đạt tới bốn thành Dù sao đi nữa Trong những lần duyện luyện đàn này Tiêu viêm cũng có vài phần may mắn Ngoài một viên thành đàn Có thêm hai viên sơ đàn Để áp năng lượng bổ sung choán Chuyện này mà nói Có thể nói là Hiếm thấy vô cùng Bốn loại đàn dược đều mang tính chất bất đồng bên trong Tuy tiểu y đã tinh lọc Đại bộ phận dược lực trong đó Chuyện hóa thành năng lượng tinh thuần Nhưng mà dược tính vẫn còn sót lại một phần nhỏ bên trong những loại dược tính đó, cùng với năng lượng dung hòa lẫn nhau tạo thành một quả sơ đan trên tay tiêu viêm. Hơn nữa, sự tình luyện mạnh mẽ của từng linh Như hòa khiến cho quá trình này lại sinh biến hóa không thể tưởng được. Mà những biến cố đó lại hòa hợp với cái những thành phần có sẵn trong sơ đan, khiến cho luyện đàn lần này thành công mỹ mãn. Kết quả này là do đủ loại Sự tình trùng hợp mà có Nếu mất đi một mà nói Không trường cho dù là tiêu viêm có hấp thu được Ba quả sơ đan e rằng kết quả cũng không Phải nói là thành công cốc mà thôi Dù sao Chuyện trên đời Cũng không cần dài dòng đến như thế Người ta không thèm để ý đến những điều không thực tế ấy Qua nọ tận mắt chứng kiến Tiêu viêm luyện chế do cựu phẩm huyền đan Thứ đã mấy trăm năm Chưa có người nào luyện chế ra được thế là quá đủ âm um, âm um, âm um, mây đen vần vũ trên bầu trời tầng tầng hắc vân giống như là một con mãnh xà Điên cuồng gậm tét thể hiện sự ô ngãn của thiên uy vô thượng có không ít người vội vàng thụt cổ như sợ hắc lôi kia đánh vào đỉnh đầu của mình bất cứ lúc nào quanh khi lôi vân vẫn còn đang cuộn cuộn kéo tới thì hòa đình khổng lồ trượng trăm trượng trên mặt đất đột nhiên run lên bần bật Cột sáng khổng lồ phóng mạnh lên trời, dường như trong đó có một đoàn thải loãn đang lơ lượng bên trong. Cột sáng khổng lồ phóng đến muốn đâm thủ tầng tầng lôi phân, càng khiến cho mây đen vần vũ liên hồi. Vô số đạo óc giấc lôi đình giống như là những con hắc xà đen tuyên quấn quanh quang trụ, sau đó chúng bỏ mạnh vào quang đoạn thải loãn bên dưới. Rầm, rầm, oanh. Dưới cái trận mưa hoành kích Kinh thiền động địa ấy Cả tòa dược sơn đều phải run chuyển liền hồi Vô số tiếng lộ đình tai nhức óc Vang lên không ngất Từ biểm nhìn quang đoạn Tài đoạn đang chịu cơn cuồng lôi oanh tạc Mà vẻ mặt lo lắng vô cùng Đó chính là một viên cửu phẩm huyền đan Chỉ cần trải qua lôi kiếp lần này Nó mới được Xem là phá kén thoát ra Mà dù ngoại lực tương trợ cũng là vối Ngay cả tiêu viêm chỉ có thể quanh tay đứng nhìn Cựu phẩm huyền đan sở dĩ khác với Các phẩm đan dược khác Là nó có hắc sắc lôi văn bên ngoài Các loại huyền đan này Cần phải được lôi lực tẩy dựa qua Mới có thể làm cho chúng hoàn mỹ vô khuyết. Tiêu viêm chăm chú quan sát Quang đoàn thải nõi dưới cơn mưa lôi điện Vẫn không tách vỡ Được lại mà hắc lôi không ngừng hấp thu Trong quang đoàn rắn dược đó Lách cách Trận mưa oanh kích kéo dài chừng mười mấy phút đồng hồ dần dần có số thế yếu đi Ngay khi lùi kích dần yếu bớt thì một tiếng răng rắc kẽ vang lên Chuyển ra trong thai loãn Mọi người ai lấy đều máy động trong lòng Ánh mắt nhìn chăm chăm vào thai loãn Chỉ thấy trên khuôn mặt thai loãn dần hiện lên một cái rãnh nhỏ Sau đó lan khắp bề mặt Cách Cách Cách lít dịa Thứ nhất xuất hiện Tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền Trong khi đó, lôi kích đánh lên thai loãn mỗi lúc càng mãnh liệt bất chợt một cái tia sáng sắc nhọn Như trông chợt lóe lên từ khe nứt trên vỏ trứng ầm hay khe nứt nàn tràn ra toàn bộ vỏ loãn Một cái đạo hắc lùi từ trên bầu trời chợt bộ xuống Cực mạnh lên thai loãn Khiến cho toàn bộ khe nứt trên thai loãn vỡ vụn Sau một loạt tiếng răng rắc vang lên, vỏ thầy loãn rốt cuộc nổ tung trong nháy mắt, rực hương thơm ngắt, trào ra không gian, phiêu đãn trong không gian và ngưng tụ thành đủ loại kỳ hòa rực thảo trải rộng khắp trời, tạo lên cảnh tượng cực kỳ kinh ngạc. Vút, trong khi mọi người còn đang bị kỳ cảnh đang diễn ra, làm cho thất thần thì một cái luộc ánh sáng thoáng hiện trên bầu trời bay vút ra khỏi rực sơn như một thiết chớp thân ảnh di chuyển đến đâu, đến kéo theo trận trận dược hương đậm đặc như là thực chất phiêu đáng ở phía sau. Cử phẩm huyền đan, nó muốn chạy trốn kia. Khi nhìn thấy luồng ánh sáng mới xuất hiện trên bầu trời, khắp một vùng sơn mạch dựng như sôi trào cả lên. Bao số người đứng dậy đưa mắt nóng dược nhìn về phía. Vệt sáng trên bầu trời chăm chú, sâu trong mắt bọn họ đều ánh lên vẻ tham lam cực độ. Lực hấp dẫn của cự phẩm huyền đan mọi người có thể duy trì bình tĩnh đúng là không có mấy ai hừ ngay lúc tham lam chuẩn bị che mở lý trí của những người bên dưới một tiếng hừ lạnh vang lên mang theo sự lạnh lẽo vô tận ập vào tâm cam bọn họ khiến cho ai lấy nhật nhanh chóng thanh tỉnh lại vội vàng thu hồi ý đồ muốn phóng lên không trung muốn đả bại cường giả đã đập bẹp hồn điện điện chủ để cấp đoạt cử phẩm quyền đan đúng là chuyện khó hơn cả lên trời Khi mọi người còn đang phân vân chưa biết làm thế nào Thì kinh hồng cốt rực sau lưng tiêu viêm đã phóng xuất Nháy mắt xuất hiện trước vệt sáng thủ trưởng chộp thẳng vào không gian Hoàng tuyên trưởng Trưởng ấn mang theo lực lượng đáng sợ Cùng với áp lực kinh hồn sáng xuống quang đoàn Chỉ một trưởng đánh tan hòa quang của nó Khi hào quang biến mất từ một bóng hình Nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng hiện ra trước mặt mọi người một làn tóc dài đen mượt, thân thể yêu kiều lay động lòng người, đôi mắt to tròn hoặc hốt nhìn tiêu viêm, bộ dáng điền đạo đáng yêu khiến cho người khác vừa nhìn đã muốn che chở. vừa mới xuất thế đã biết dùng phương pháp này để mây hoặc người ta, cử phạm hủy đàn đúng là danh bất hư truyền. tiêu viêm kinh ngạc nhìn người ngọc trước mặt, cười nhẹ thốt. đàn dược nào cũng mang một phần thuộc tính riêng, bộ dáng như vậy hẳn là mới biến hóa ra được a. nghe những lời này thì tiêu viêm nữ tử mang ký chất điểm đạo kìa nhất thời kinh hoàng nhanh chóng xoay người bỏ chạy. tiêu viêm bước tới một bước đã xuất hiện trước mặt nàng ta, hắn nhanh chóng điểm một cái chỉ chiến chán nàng. một đạo linh ngột ấn ký hiện ra, theo ấn ký xuất hiện, thân thể mềm mại nàng trở xuống rời, nhanh chóng hóa thành một cái hoàn, sược to như long nhãn độ một loại. hương thơm lượn lờ bên trong đan sược. tiêu viêm lấy một bình ngọc từ lạp giới tiết lập vài tầng linh hồn cấm chế trên nó cẩn thận bỏ viên cửu phẩm nguyên đan vào trong trong bản thể của nó ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ như là biển cả chỉ à, nó không biết vận dụng mà thôi nếu như không thì ngay cả tiêu viêm cũng khó mà thu phục nó dễ dàng như thế thấy tiêu viêm đã mang viên đan dược thu trong nạp giới không ít người phía dưới lộ ra vẻ thất vọng trên mặt tiêu viêm cũng chẳng dành để ý đến chuyện đó Hắn quay sang trạng chiến đấu vẫn đang diễn ra kịch liệt giữa bắc vương và hồn hư tử tiêu viêm cười nhạt một tiếng bàn tay nhẹ hơn triệu hồi bắc vương lùi về phía sau nguyên phu đứng cạnh mình Hắc hắc, đã tạm tương trợ thu hồi bắc vương tiêu viêm hướng ba người hồn hư tử thần nông lão nhân và vạn hòa trưởng lão chắp tay cảm kích cười nói nghe vậy thì thần nông lão nhân cùng vạn hòa trưởng lão chỉ có thể lờ một nụ cười ảm đạm còn tên hồn hư tử thì khuôn mặt run rẩy liên hồi không nghĩ tới công sức mình bỏ ra mấy ngày luyện chế sơ đan cuối cùng thành toàn cho Tiêu viêm Đúng là thiên hạ luôn xuất hiện nhân tài, Tiêu viêm đạo hữu ở tao nghệ luyện dược quả thực làm cho người khác kính sợ, xem ra toàn cõi luyện dược giới chỉ sợ không có người nào có thể sánh ngang với người được rồi, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư ngoại người già chắc không còn ai xứng đáng hơn rồi. Nói xong thì thần nông lão nhân vung tay lên, Biển lửa bùng cháy trên bầu trời biến thành một cái cây quại trượng rơi tay hắn. Sau đó lại nhìn về phía tiêu viêm cười, nói Lão dược trần kia đã dạy được một cái đệ tử xuất chúng Nếu sớm biết như thế, năm đó ta quyết không để tên dược vận cái kia dính vào rồi. Các trưởng lão dược tộc nghe thấy, liền dụng sắc mặt, phức tạp nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều thầm than thở. Và lúc này thì dù ngạo khí tới đâu cũng phải cúi đầu mà thôi. Thưa dược đan tộc trưởng, hôm nay tiêu viêm nhờ ngay một chuyện, tìm đưa mắt nhìn dược lão. sau đó hắn chuyển mắt nhìn dược đàn ôm quyển thốt. lão phù biết người muốn xin điều gì. sắc mặt dược đàn có chút phức tạp, lão nhẹ giọng thở dài một hơi, đưa mắt nhìn dược lão và thốt. dược chân. từ chuyện hôm nay xem ra có lẽ người là một nhân tài kiệt xuất trong dược tộc. chuyện trên tộc biên liền tin ý người vậy. đa tạ tộc trưởng. bàn tay dược lão khẽ run rẩy. tâm nguyện cả đời của ông rốt cuộc hôm nay đã làm được mặc dù định lực của ông cao bao nhiêu nhưng lúc này cũng phải kích động trong lòng. Hạ, dược đan tộc trưởng ta cũng có chuyện muốn nhờ đây. Sau khi tiêu viêm nói xong thì hồn hư tử trên bầu trời đột nhiên mở miệng cười quỷ dị thốt lên. Hạ, trên mày dược đan khẽ cầu lại, thấy sắc mặt hồn hư tử như thế, lòng hắn thoáng lệ sinh cảnh sát. người nói nghe xem, thấy thế thì nét tươi cười của hồn hư tử càng lúc càng quỷ dị, hắn gãy liếm môi nằm xuất sắc mặt mọi người trong dược tộc đều kịch biến hẳn lên ta muốn mượn tạm đà giá cổ đế ngọc của dược tộc.